Phạm Nhân Tư Tiên, chương 621, Lầu các chi Nghị Nhưng lúc này, bên trong một gian lầu ở dụ sườn của núi Chính, là có bảy tám tu sĩ kết đăng kỳ tụ tập lại, thương lượng điều gì. Trong đó có hai người chính là hai vị phong chủ của Thiên Tuyền Phong, trùng niên họ tân và lão già áo xám có khuôn mặt dữ tợn. Mấy người còn lại thì ai nấy đều có khí thế bất phàm. Người dẫn đội lần này, chương vị suy đệ không ai chủ động từ nguyện sao? Một vị lam bào lão giả, râu trắng phớt phơ, mặt đầy nếp nhăn, đang khẽ giữ mày hỏi. <cười> Phùng sư huynh, thi kiến đại hội, nói là ba phái liên hợp tỷ thí, nhưng mỗi lần đều là hai nhà chúng ta thất bại mà về, khiến cho cổ kiếm môn đỡ nang mặt mày. Mà người dẫn đội lần này của cổ kiếm môn, chắc chắn lại là, là gia hỏa miệng lưỡi khắc bạc khương vân kia. Ta không muốn vô duyên vô cớ, mà nhận lấy khó chịu đâu. Một vị trùng niên thoạt nhìn có vẻ ế ỏi, trên mép có hai hàng riêng, thờ ơ trả lời. Chính là như vậy. Ta cũng nghe nói, mấy năm trước, cô kiếm môn lại thu nhận một vị đệ tử có cửu linh kiếm thế. Lần này, chắc chắn sẽ cho hắn ta tham dự đại hội. Nếu như vậy, thì kiếm đại hội còn gì mà tỷ thí? Chúng ta bên này tuy có vài đệ tử có thể chất đạt thù, nhưng so với người ta thì cách biệt không chỉ là một chút xíu đâu. Hơn nữa nghe nói, lần này bách sản viện cũng thu nhận một đệ tử là trượt hệ của thượng quan gia tộc. Nghe nói lúc còn là luyện khí kỳ, đã dùng pháp khí do chính mình luyện chế đánh bại trường bối trong gia tộc, sợ là cũng khó đối phó đây. vị lão già khác mặt mày vàng vọt cũng đồng dạng lắc đầu nói. lão giả đầu trắng nghe những lời này trên mặt lở ra vẻ bất mãn. hai vị sư đệ nói như vậy là không sai, thi kiếm đại hội đích xác đã thành nơi cổ kiếm môn thị uy với hai phái, nhưng cũng là do bọn chúng có thành thế lớn hơn, thực lực cũng mạnh hơn chúng ta. bộ môn đã như không phải đệ tử tham gia đại hội, chỉ sợ ngay cả một phần tư của thuần dịch. Cũng mò không tới, hủng hộ điều này cũng có thể dễ dần tới, việc cổ kiếm môn sinh ra địch ý đối với lạc vân tông chúng ta, không lợi cho việc phát triển lâu dài của bạn môn ở vân bộng sơn. Nói cho cùng, các tông môn khác như hộ trình mồi, nhìn ba phái ở lạc vân tông chúng ta, không chỉ là một hay hai nhà, ba phái chúng ta không thể để người ta tìm được khoảng trống mà xen vào. Lão giả đầu trắng sắc mặt ngưng trọng nói, nếu Phùng sư huynh cùng nói như vậy, người dẫn đội dành cho ta một phần dù sao ta và trưởng lão xương chánh của bát sào viện đã lâu rồi chưa gặp nhau, thuận tiện tán gẫu một chút cũng không tồi. người đối diện với một lão giả đầu trắng là một hồng sam lão giả có tướng mạo trong đắt đoan chính, đột nhiên mở miệng giận lấy việc này. đoàn sư đề người là phong chủ hòa vân phong môn hạ đệ tử đông đúc, nếu như vậy mà đi thì có chút không thỏa đáng. lão giả đầu trắng họ phùng thấy người đó mở miệng, ngược lại có chút chần chừ, không sao. Hỏa vần phong vẫn có Lê Sư Đệ lưu lại, sẽ không phát sinh việc gì đâu. Hữu hộ cũng không phải là rời khỏi vân mộng sơn, chẳng qua là từ Đông Mạch bay tới Tây Mạch mà thôi, cũng chỉ là lộ trình trong một ngày. Hồng Sam lão dạ chẳng bảo đúng, cũng chẳng bảo sai nói. Nghe thấy đối phương nói như vậy, lão dạ đầu trắng cũng không kiên trì, gật gật đầu biểu hiện đồng ý. Sau đó, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của mọi người. Cuối cùng, dừng ở lão già áo xám, có khuôn mặt có chút dự tợn chậm rãi hỏi. Vũ sư đệ. Ta biết người không quản việc ở Thiên Tuyền Phong Lần này do người giúp đỡ đoạn sư đệ một chuyến Được không? Cần sư đệ, người không có ý kiến gì chứ Tới câu cuối, lão giả đầu trắng Quay mặt sang hướng trùng niên họ tân nói Đương nhiên, không thành vấn đề Từ vụ sư đệ nguyện ý là được rồi Trùng niên nhân họ tân cười nhạt nói Áo xám lão giả khuôn mặt vẫn là như băng Nghe thấy vậy khẽ động động Một lúc sau mới cực kỳ ngắn gọn nói Được, ta đi Nghe thấy câu này Mặt lão giả đầu trắng, liền hiền vẻ vui mừng, gật gật đầu rồi lại nói tiếp. Người dẫn đội lần này đi, lấy đoạn sư đệ làm chủ. Vụ sư đệ và tống sư mùi của bạch phượng phong giúp đỡ. Chờ vài ngày nữa sau khi kết thúc vòng cuối, mọi người liền tập trung 30 đệ tử lại. Chỉ điểm một chút. Nói không chừng, lần đại hội này, chúng ta vẫn có cơ hội. Dù sao trong đám đệ tử của chúng ta, cũng có mấy người thực lực không tội, đủ khả năng cùng cổ kiếm môn và bách xã viện tranh đấu một phen tống sườn bồi cũng tham gia đại hội sao? ta sao lại không biết? nếu là như vậy, lần thi kiếm đại hội này, ta thay vụ sư đề đi một chuyến vậy. một tu sĩ trước giờ vẫn ngồi ở một góc trong phòng, khuôn mặt tròn trịa có chút kinh ngạc lên tiếng. các tu sĩ khác ở trong phòng nghe vậy, thì cũng đồng dạng một trận sao đồng. có hai ba vị tu sĩ vẻ mặt lúc này lộ ra vẻ hối hận. <cười> mạnh sư đề lời của người là cái gì? lúc nãy vị huynh ta nói nửa ngày, không thấy người đứng ra nói nửa lời bây giờ nghe thấy tống sư mùi muốn đi đừng lập tức nhảy ra nói thật cho người biết lần này điều kiện để tống sư mùi đồng ý làm người dẫn đội chính là không cho phép ta trước tiên đem tin tức nàng ta cùng đi với mọi người nếu không với tính tình của tống sư mùi nàng ta sao dễ dàng rời khỏi bạch phường phong được lão giả đầu trắng sắc mặt trầm xuống nói lão giả này tu vi đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ còn tu sĩ có khuôn mặt tròn trịa kia mới là kết đan sơ kỳ thôi Bởi vậy, sau khi thần sắc lão giả biến đổi, vị này lập tức cúi đầu không nói, không dám tranh luận thêm. Mấy người khác có chút đồng tâm, liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng không dám nói gì thêm. Chính vào lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Tiếp theo là thanh âm của một nam tử từ ngoài truyền tới. Khởi bẩm sư phụ, các vị sư thúc, vòng thị thí cuối cùng đã toàn bộ kết thúc. Tổng cộng có ba vị đệ tử trúc cơ kỳ, hai mươi vị tu bị luyện khí kỳ trốn tuyển, đệ tử đã mang danh sách tới rồi Một khi đã mang tới, thì đem vào trong thôi, tiền thể để mấy vị sư thuốc cùng xem qua. Lão giả đầu trắng nghe vậy, thần sắc hòa hoàng nói. Ân mệnh! Nam tự bên ngoài cung kính trả lời, sau đó mới đẩy cửa bước vào trong. Là một vị trúc cơ hậu kỳ nam tử hơn 30, tướng mạo đường đường thân hình cao lớn. Đây là tên tuổi và tư liệu của 24 người giành được thắng lợi cuối cùng. Nam tự lấy từ trong ngực ra một cái bạch ngọc giảng, hai tay khoanh lại đưa cho lão giả. Để ta xem trước lão già hơi gật đầu tiếp lấy ngọc dạng dùng thần thức đào qua một lượt. lão già chỉ nhìn qua hai lần khuôn mặt hiện xuất lên một tia kinh ngạc. chuyện gì xảy ra? danh sách này có chút gì không ổn sao? hầm sam tu sĩ thần sắc hơi đồng có chút tò mò hỏi. mấy người khác cũng đều kinh ngạc nhìn về phía lão già. không có gì. chưa vị sư đệ cùng xem qua đi. nói xong câu đó sắc mặt lão già đâu trắng liền như thường tiếp đó đưa ngọc dạng cho lão già sắc mặt vàng vọt ở bên cạnh người này xem qua ngọc dạng xong mặt cùng xuất hiện nét kinh ngạc nhưng không nói năng lại đưa ngọc dạng cho những người khác không lâu sau ngọc dạng đã được tất cả xem qua một lượt trên mặt ai nấy đều có chút âm u bất định còn vị phong chủ họ tân của thiên tuyền phong xem qua ngọc dạng xong trong mặt lại càng chớp động liên tục lộ ra vẻ ngoài ý muốn thật không ngờ Lần này thiên tuyển phong liền có tới sáu người trúng tuyển, thật khiến các phong còn lại cảm thấy thật hổ thẹn. Xem ra, Tần Sư Huynh rất biết cách dạy dỗ sư đệ. Trùng niên nhân có hai hàng ria mép trên miệng, than nhẹ một tiếng, từ từ nói. Xem ra, Tần Sư Huynh đưa với lần thi kiếm đại hội này, đã đôi vào thế bắt buộc, cho nên mới tổn nhiều tâm lực đến như vậy, bồi dưỡng ra đám đệ tử này. Tu sĩ có bộ dáng tròn trị, cũng có chút ghen tị nói, hắn vốn ở ẩn kiếm phong, lần này chỉ có ba người trúng tuyển. Nhưng coi như mặt mũi đã mất sạch. Không có, tuyệt đối không có sự tên như vậy. Lần này thiên thuyền phong chúng ta trong chớp mắt, có nhiều người như vậy trúng tuyển. Bản thân ta cũng có chút ngoài dự kiến, nhưng những người khác cũng coi là tạm được. Tại sao trong đó có hai người luyện khí kỳ tầng 10? Hai đợi tử tên là Hàng Lập và Đỗ Đông. Ta nhớ không nhầm, hình như mới nhập môn được vài năm, bọn họ cũng có thể tiến vào đến tầng cùng. Điều này có chút cổ quái, cao sự điệt, hai người bọn họ thắng như thế nào? Trùng niên họ tân, trầm ngâm một lát xong, thần sắc không thay đổi hỏi. Nam tu vừa tiến vào trong phòng, vừa nghe sư thúc họ như vậy, lập tức mở miệng trả lời. Phương pháp thủ thắng của hai người này cũng không có gì. Sư điệt tên là độ đông kia, trong tay có một kiện định cấp pháp khí, băng thuộc tính, có uy lực cực lớn. Pháp khí vô danh này, công thủ đều có, còn hỗ trợ biết công pháp khác. Tất cả những đối thủ giao thủ cùng hắn, sau một chiêu liền bị pháp khí làm đông cứng. Trong mấy vòng đầu, các bạn không ai có thể định được một kích Ờ, pháp khí trồng như thế nào? Người miêu tả một chút đi, để mấy người chúng ta nghe qua. Trùng niên nhân có hai hàng ria mét trên miệng, cảm thấy hứng thú, ngắt lời. Là một pháp khí giống như luân tự bàn, đường kính hơn trường, trên bề mặt có khắc biểu tượng vần trăng. Một khi xuất ra, bạch quan chớp đồng, trong nhai mắt từ giữa có thể phát ra vòng bảo hộ thuộc tính băng, cũng có thể xuất ra hàng khí, hóa thành một con chim lớn để công kích. Cái này giống như là hai trăm năm trước. Trấn tộc chi bảo của Đỗ Gia, gia tộc đã bị tiêu diệt hết. Hàng Nguyệt Luân, Đỗ Đông này, lẽ nào là hậu nhân của Đỗ Gia? Trung niên nhân có đâu, hai mắt đảo đảo có chút bất ngờ nói. Ừ, đó có khả năng. Dù sao ban đầu, Đỗ Gia cũng là một gia tộc không nhỏ, có vài trợt hệ để tự tránh được kiếp nạn. Từ đó, mà Giành ẩn tích cũng không phải là không có khả năng. Đại khái, có lẽ cảm thấy đã qua nhiều năm rồi, cường nhân lúc trước sẽ không còn chú ý tới bọn họ, nên mới xuất đầu lồi diện lão giả đầu trán vuốt chòm đâu, ung dung nói. chương 622 Quỷ ảnh đề hồn Còn vị hàng sư điệt, tuy không biết hàng sư điệt này có cao dài pháp khí không, nhưng vị sư điệt này ra tay rất hào phóng. Trên mặt chút cơ hầu kỳ, nam tử có chút cười khổ nói. Ý gì? Tị thí và ra tay hào phóng là có quan hệ gì? Lần này tới lượt lão giả có bộ mặt vàng vọt, có chút hưng phấn hỏi. Vị hàng sư điệt này tại trận đấu đầu tiên, Trong nháy mắt, phóng ra hơn 30 tấm hỏa Đạn phù, khiến đối thủ ngay cả pháp khí cũng chưa kịp xuất ra, thì vòng bảo hộ đã vỡ nát mà bài. Ở mấy trận sau, thì lại thi triển ra vụ kỵ của thế tục và một loại thủ pháp thao túng hỏa diễm đất xạo diều. Hơn nữa có sự trợ giúp của phù, biện cưỡng, đã bài đối thủ để giành thắng lợi. Nam tự lên tiếng giải thích. Vụ kỵ và thủ pháp không cần nói tới. Cái này không có gì kỳ quái, có rất nhiều người khi gia nhập môn phái đều có bản lệnh riêng. Nhưng chồng nháy mắt, dùng nhiều phù như vậy, đích xác là cần không ít lên thành Đối với bọn ta mà nói thì không là gì, nhưng với một đệ tử luyện khí kỳ như hắn, chính là có chút xa xỉ, đã kiểm tra qua vị đệ tử này chưa? sắc mặt lão giả đầu trắng hơi trầm xuống hỏi. Kiểm tra rồi, nghe mấy đệ tử cấp thấp có giao tình với hắn nói, người này tuy là một vị tán tu, nhưng hình như tinh thông thuật chế phụ, cũng có chút gia thế, cho nên mới có thể phóng tay ra sử dụng nhiều phù cấp thấp như vậy. Thành niên cùng kính trả lời. Ờ, như vậy cũng đúng. Xem ra, hai người này đều không có vấn đề gì. Nhưng nếu người này biết một chút về thuật chế phụ, chính là phải sang hỏa vần phong mới có chút thích hợp. lão giả đầu trắng thần sắc hỏa hoảng, nhỏ giọng nói. Phùng Sư Huynh, lời này không đúng rồi. Thiên Thuyền Phong chúng ta cũng có đủ để tự tinh thông chế phụ, dự dắt một chút người này vẫn là việc có thể làm được. Đoạn Sư Huynh, người sẽ không thật sự nhận người chứ? Tu sĩ họ Tân mỉm cười nói. Đệ tử chế phụ của Hỏa Vân Phong thêm một người không tính là nhiều, ít đi một người không tính là ít, sẽ không nhận đệ tử của Tân Sư Đệ đâu. Hồng Sam thu sĩ phất tay, đỉnh đạp nói, nhất thời trung niên nhân họ Tân cười không nói gì. Thời gian tiếp theo, mấy thu sĩ kết đăng kỳ lại thảo luận một chút về sự bật trong tông, rồi anh ấy cáo từ rời đi. Hàng Lập đã trở về đồng phụ của mình ở tiểu Thạch Sơn, thần sắc ít khi ngưng trọng như vậy. Đứng ở ngoài linh thú Thạch Thất, ánh mắt không ngừng lấy động, nhìn vào trong Thạch Thất. Trước đó không lâu, khi hắn vừa kết thúc vòng tỷ thi cuối cùng, trong lúc đang luận đàm cùng mấy vị đệ tử thiên tuyền phong đến chúc mừng đã giành thắng lợi Minh Hồn Châu trong cơ thể hắn bỗng nhiên bắt đầu nóng rực lên, điều này khiến cho Hàng Lập cả kinh, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ. Đây là đệ hồn thú trong đồng phủ cuối cùng đã tiến cấp rồi, đang kêu gọi hắn. Hàng Lập hết sức vui mừng, tự nhiên sẽ không nói nhiều với đám đệ tử thiên tuyền phong, mười vàng cáo từ lập tức quay trở về đồng phủ. Kết quả khi gã đã đứng bên ngoài lên thú thất, liền bị tình hình bên trong thạch thất dọa cho một cứu. Chỉ thấy bên trong thạch thất, không biết từ lúc nào, đã biến thành ẩm đạm vô quan, âm u khủng bố. Khắp nơi đều là quỷ khí đen xì bay khắp bốn phía chung quanh, ẩn chứa vô số băng hàng âm khí, từ trong thạch thất tràn ra ngoài. Đều hồn thú đã không thấy bóng dáng đâu, còn ở một góc trong thạch thất lại xuất hiện một đồ vật có dạng kén, hình tròn, cao hơn một trường, đen xì phát sáng trên bề mặt ẩn chứa quan mang màu đen đang lưu chuyển chất đồng phảng phất như đang nuôi dưỡng cái gì hạng lộc không cần suy nghĩ cũng đoán được đề hồn thú chính đang ở bên trong cái cản màu đen trong lòng gã có vài phần hưng phấn đồng thời trên mặt cũng có thêm vài phần cẩn thận hạng lộc không bao mùi tiến vào trong thạch thất suy nghĩ một hồi liền khoanh chân ngồi xuống bên ngoài lên thú thất dựa vào những gì trước đây hắn đọc được trong điện tịch khi linh thú tiến hóa tôi sẽ là chủ nhân của nó tốt nhất là chờ đợi ở bên ngoài, không nên rời đi, nhưng cũng không nên dễ dãi mà nhúng tay vào quá trình tiến hóa của linh thú, trừ phi linh thú tiến hóa thất bại, tính mạng bị đe dọa, lúc đó mới nên ra tay cứu giúp. Lúc này, hắn chuẩn bị dựa theo những lời đó mà làm. Trong khi còn đang thất thọn không yên, thì thời gian đã chậm rãi trôi qua. Dựa theo tính toán ban đầu của Hàn Lập, Hàn Lập cho rằng ít nhất cũng mất vài ngày công phu để hồn thú mới tiến hóa xong phá kén mà ra, nhưng cũng không ngờ tới Hắn chỉ ngồi ở ngoài thạch thất đến buổi sáng ngày thứ hai. Cái kén màu đen đã sinh ra dị biến. Vốn dĩ đang ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, chợt nghe thấy một tiếng trong trẻo của âm thanh vỡ nát. Tuy thanh âm rất thấp, nhưng trong lòng gã cực kỳ mừng rỡ, mở to hai mắt. Chỉ thấy trong thạch thất trước mắt, âm hàn quỷ khí giống như bị cái gì đó mạnh mẽ hút đi, bay thẳng tới một góc trong thạch thất. Nơi đó chính là vị trí của cái kén đen. Tiếp đó... Hắc quang bên trong thạch thất bắt đầu phát sáng chói cả mắt. Hàng lập theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Tiếp đó có một tiêu khí tức quen thuộc, nhưng lại có cả chút xa lạ. Đột nhiên xuất hiện bên trong thạch thất. Hai hàng lông mày của hàng lập câu lại, không cần suy nghĩ đứng bật dậy. Hai tay hướng về phía của cửa đá phất một cái. Cửa đá của linh thu thất mở toàn ra. Đứng ở bên ngoài cửa, hai mắt hàng lập đảo qua. Chỉ thấy trong cây kén đen đã phân thành hai mảnh bên trong trống không. Ở các góc khác của thạch thất, không hề có bất kỳ thứ gì. Hàng lộc ngợ người, đang muốn phóng thần thức ra để thám thính thêm, thì hắc quan xuất hiện từ một góc trống không của thạch thất. Tiếp đó là một tiếng kêu nhỏ vang lên. Sau đó, một đào hắc ảnh bắn thẳng tới. Hàng lọc cả kinh, thân hình định né qua một bên, nhưng trong lòng, chợt nhớ tới gì, liền đứng yên tại chỗ không nhút nhích. Kết quả, một đồ vật nhỏ xíu lạnh như băng, nháy mắt bay vào trong ngực hàng lập sau đó bị gã tóm được. Đây là... thằng Lập nắm chặt đồ bật nhỏ xíu trước mắt, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Xuất hiện trên tay hắn là một con khỉ nhỏ đẹp mê người, to bằng nắm đấm. Không nghi ngờ gì, đây chính là đề hồn thú sau khi tiến hóa. Mà sau khi ngắm qua, ngoại trừ lông mau trên thân, từ màu trắng bạc biến thành đen nhánh ra, các bộ phận khác cơ hồ đều không có gì thay đổi. Nhưng sau khi cẩn thận ngắm lại vài lần, Hàng Lập đốt cuộc lại phát hiện được hai chỗ có gì biệt so với lúc trước. Dưới mũi của đệ hồn thú, chính là giữa hai lỗ mũi, có xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ khác. Nếu không để ý nhìn qua loa, các bạn không phát hiện ra chỗ dị thường. Đệ hồn thú này có thể khắc chế được quỷ hồn lệ pháp, đều dựa vào lệ hồn quang, được phùng ra từ mũi của nó. lại nào mũi thêm một cái lỗ nữa, con mạnh thú này liền lợi hại thêm một chút so với trước đây. Hàng lộc có cảm giác dở khóc dở cười, song trong lòng vẫn có một tia chờ mong. Còn dị thường khác của đệ hồn thú... Chính là phần lông trên lưng của con thú này. Không biết từ lúc nào xuất hiện một đồ án ác quỷ màu máu tươi, phản phất như hình ảnh của quỷ. Mà ác quỷ trong đồ án, đầu có một cái sừng, còn ba con mắt, tùy trông rất mờ nhạt, nhưng lại rất sống động. Người khác nhìn vào một lúc, liền có một cảm giác áp bức do sự hung lệ giữ tận của nó. Ngân Nguyệt đối với sự tiến hóa của đề hồn thú cũng tấm tắc không nhất về sự kỳ lạ này, nhưng cũng không đưa ra được ý kiến hữu dụng nào. Do duyên cớ đã luyện hóa mình hồn châu, con thú này rõ ràng là thân thiết hơn nhiều với Hàng Lập, không ngừng đem cái đầu đầy lông mượt mà, cọ cỏ không ngừng vào vạt áo của Hàng Lập. Còn Hàng Lập một tay đang nâng đầu con ô OH hắc tiểu hầu này, trong lòng mơ hồ có một cảm giác rất vi diệu là hiểu được hết những hỷ nộ ai ố của đối phương, không khỏi bật cười. gã rất hứng thú với con thú này, được nghịch với nó một lúc, thấy nó tự hồ có chút kêu ha ha, mệt mỏi rồi, liền cẩn thận đem nó thu vào trong túi linh thú. Sau khi đời khỏi linh thú thất, hàng lập lại đi sang trùng thất cách đó một vách. Kiềm ngân sát về kim trùng ở bên trong đến hôm nay, chỉ còn lác đác hơn 10 con. Bọn chúng đã thôn về lẫn nhau rất nhiều rồi, đang trong quá trình chuẩn bị sinh sản. Nhìn thấy lần này, rõ ràng giáp trùng còn to hơn trước, đến ba phần, mặt gã lộ ra vẻ hài lòng, sau đó rời khỏi trùng thất, rồi đi vào tiền thất, bắt đầu thu hành như thường lệ. Ngày đó, sau khi giành được thắng lợi, trong cuộc tỷ thí tuyển chọn, bị tròm tài tuyên bố thắng lợi cuối cùng đã nói với hắn, những đệ tử trúng tuyển như bọn hắn có thể từng người, từng người một, tiếp nhận chỉ điểm của mấy vị tu sĩ kết đăng kỳ. Nhưng trước lúc đó, bọn hắn chỉ có thể tự tiến hành khổ tu, còn chỉ điểm của tu sĩ kết đăng kỳ cũng chỉ có thời gian vài ngày mà thôi, còn khi nào tới lượt hắn, sẽ dùng truyền âm phù thông trì cho hắn. Đối với chỉ đạo của tu sĩ kết đăng kỳ, Hàng Lộc không có chút quan tâm, cho dù thật sự có thông trì cho hắn, lúc đó hắn ứng phó vài ngày là được rồi. Hiện tại hai tay hắn đang cầm lên nhạn chi ngọc, yên lặng tu luyện trong mật thất, còn về khí linh Ngân Nguyệt kia cũng đã được phóng thích ra ngoài, đang tu luyện ở cách đó một bức tường. Nói thêm một chút, Ngân Nguyệt dựa vào thân thể chiến được, tiến hành tu luyện, thật sự có chỗ không thể ngờ tới. Dựa theo những lời mà Ngân Nguyệt đã nói, tu vi khí linh của nàng ta, tuy có tu vi của cách đang hầu kỳ, nhưng vì chiếm lấy thân thể của yêu hồ, nên chỉ có tu vi của yêu thú cấp thấp. Thậm chí chỉ là mới bước vào cánh cửa cấp 1 của yêu thú mà thôi. Cho nên nàng ta tuy có thể lợi dụng thân thể của yêu hồ để phát huy ra tu vi kinh người, nhưng thời gian kiên trì rất ngắn, hơn nửa bệnh viện không có cách nào thông qua tu luyện để khiến Linh dựa vào tu vi mà tăng thêm một phần nào đó. Còn tu vi của yêu hồ mặc dù còn thấp, nhưng sau này có thể chậm rãi tăng tiến nhờ tu luyện, đây mới là điều mà sau này nàng ta dựa vào để an thân lập mệnh. Cho nên Ngân Nguyệt sau khi chiếm được thân thể của yêu hồ, phục dụng đang dược cấp thấp do Hàn Lập cung cấp, tù vi hồi phục với tốc độ kinh người, tăng nhanh từng ngày. Chương 623: Thông minh linh tê. Trong thời gian này, bảy người khê hoảng có tới một lần, cũng có chút xin lỗi về việc đem việc Hàn Lập tinh thông chế phù thuật nói cho một số sư môn trưởng bối, mong rằng Hàn Lập không lấy làm phiền lòng, bởi vì sớm đã có kế hoạch dùng chế phù thuật làm lá chắn. Hạng Lập đương nhiên sẽ không thật sự để ý tới việc này, sau khi nói vài lời trấn an thì đem mấy người này đuổi đi. Về phần Thiên Tuyển Phong, bởi vì Hạng Lập ngoài ý muốn trở thành một trong 24 gã đệ tử nổi gia nhất, cho nên Diệm Lãnh được tử họ Mồ cùng đến dược viên một chuyến, đem những chỗ nghi nan trong huyện băng quyết dặn dạ cho Hạng Lập tới nửa ngày. Điều này làm cho Hạng Lập có chút ngoài ý muốn, cũng không biết nói gì. Ngoài hai đám người này cũng không có ai khác đến quấy rầy hắn tu luyện. Một ngày nọ, Hàng Lập đang ở trong động phủ, tỉnh tâm khổ tu thành nguyên kiếm quyết, thì đột nhiên nhớ mày, thu công pháp đứng dậy. Chờ hắn đi ra khỏi tỉnh thất trong động phủ và đi vào dược viên, thì có một đạo truyền âm phụ biến thành một đạo hỏa quang, bay loạn lên trong làng sương mù trong cấm chế của dược viên. Thấy cảnh này, Hàng Lập nhẹ nhàng nhưng phần khai cấm chế, vậy tay một cái, truyền âm phụ tự hóa thành một đoàn liệt hỏa, ngoan ngoãn rơi vào trong tay. Một lát sau, nằm ngón tay hắn khép lại. Họa quan biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Phượng Phong, Tống Sư Tổ, có phải là người được xưng Lạc Vân Tông để nhất mỹ nữ kết đang nữ tu sao? Chẳng lẽ nữ tu này chỉ định chính mình? Nếu là như vậy, 7 ngày tới cũng không quá buồn chán. Hàng lập trên mặt không chút biểu tình thì thào nói. Sau đó, hắn không chút chần chừ, đần tay phong xuất việc kiếm pháp khí nhằm thẳng phương hướng Bạch Phượng Phong bay đi. Bạch Phượng Phong ở phía cực đông Lạc Vân Tông, nằm cách biệt hẳn so với 5 ngọn núi khác. Hơi có chút cô mai, ngạo tuyết. Lục Kỳ Phong này, mặc dù bé nhất trong sáu ngọn núi, nhưng khắp nơi tràn ngập màu xanh, hoa mộc mạng sơn. Nói về cảnh sát túi lệ, quả thật là đệ nhất, thiên tuyển Phong không thể sánh bằng. Không lâu sau, hàng lập đã bay tới khu vực phù cận Bạch Phượng Phong. Bởi vì nơi này có nhiều được tu, nên Bạch Phượng Phong có một quy định bất thành văn. Là hệ nam đệ tử ở núi khác tới, thì phải qua chỗ đệ tử canh núi, thông báo cho một tiếng, rồi mới được vào. Nếu không, bạn nhất bị giam trong cấm chế tại Bạch Phượng Phong, thì chỉ có thể tự trách mình. Hàng Lập tự nhiên không có ý định xông vào, nên đàng hoàng thu khí, hạ xuống dưới chân núi. Tại sơn Môn, có ba luyện khí kỵ đệ tu đang cười nói cái gì. Thấy Hàng Lập có chút xa lạ, hạ xuống, không khỏi đều có chút tò mò, nhìn Hàng Lập dò xét. Tại Hà Thiên Tuyền Phong, Hàng Lập, theo chỉ điểm của Tống Sư Tổ, tới nơi tu luyện, mong mấy vị Sư tỷ thông báo giúp một hai câu. Hàng lập nhìn vài nữ tử kia, vừa chắp tay nói: người chính là hàng lập sao? sư tổ đã sớm vào phó rồi, hàng xơ đề có thể trực tiếp đến điểm phường cát. sư tổ đang chờ ngươi. Một nữ tu trẻ tuổi trên mặt có tàn nhang, sau khi nghe hàng lập nói, liền nhẹ nhàng cười. Hàng lập nghe vậy, trong miệng tà ơn, sau đó lập tức cáo từ ngự khí bay đi. Bất quá, hắn mới vừa bay ra không xa. Ba nữ đệ tử nọ đại khái tưởng rằng Hàng Lộc không có khả năng nghe được các nàng nói chuyện Nên bàn luận không kỳ nệ gì Vị hạng sư đệ này Thật sự là đệ tử bổn tông Tham gia thi kiếm đại hội sao Từ vị thoạt nhìn hình như không cao Hơn nữa bộ dáng cũng có vẻ tầm thường Trông không bắt mắt <cười> Cái này các ngươi không biết đâu Ta đã tận mắt chứng kiến Toàn bộ trận đấu của vị hạng sư đệ này Ta có thể nói cho các ngươi hay Ngay tới đó Hàng Lộc trên mặt lộ vẻ cười khổ Đem thần thức thu lại, sau đó lắc đầu bay thẳng tới đỉnh núi. Bạch phường phong không tính là cao, sau một chút công phu, hàng lập đã bay tới đỉnh núi. Trước mắt hàng lập, hiện ra một mạnh phương viên trăm trường bằng phẳng, bốn phí mây trắng bào phủ, linh khí dư dật, không khác gì nhân gian tiên cảnh. Mà nơi tiên cảnh này cũng chỉ có duy nhất một tòa lầu cát lệ lo đứng đó. Lầu cát này cao ước dần 20 trường, chia làm 3 tầng sử dụng, một loại bạch mộc không rõ tên tạo thành. Không có bất cứ bụi bạm gì, thần thái có vẻ lãnh đạm cổ phát. Hàng Lập hạ xuống phía trước lầu cát, không do dự cất tiếng nói. Đệ tử Hàng Lập bái kiến tống sư tổ. Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, Hàng Lập cảm thấy như có như không, một tiên thần thức hướng trên người đạo qua, nhưng Hàng Lập đa vẻ không biết, đứng tại chỗ thần sắc như không. Sau một lúc lâu, trong lầu cát, truyền ra thanh âm được tự ôn hòa động lòng người. Nếu đã tới, thì trực tiếp lên lầu hai, ta đang chờ ngươi. Tân mình, Hàng Lộc không nhiều lời, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ. Cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra, hiện ra một căn phòng trống rộng ngoại trừ một vật dường như trần pháp luyện công đa thì không có đồ vật gì. Hàng Lộc trực tiếp bước lên lầu 2. Lầu 2 bố trí đồng giản, thanh lạnh dạng khiết, trừ một giá gỗ nhỏ chất một số pháp khí ngọc dạng ra, thì cũng chỉ có vài cái ghế dựa và một vài ghế đá thấp. Vừa nhô đầu lên, Hàng Lộc nhìn thấy một nữ tử áo lam ngồi ở ghế. Cúi đầu nhìn trên một đống trúc dạng cụ nát trên bàn. Từ hồ đang tập trung tinh thần nghiên cứu vật gì. Xem ra, tù vị vào khoảng cách đang sơ kỳ cảnh giới. Hàng Lộc do dự một chút. Khi đang muốn mở miệng, thì nữ tử này khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ dung mạo tuyệt sắc, khiến cho người ta chấn động. Người chính là Hàng Lộc. Nữ tử này thoáng nhìn như mới 25-26 tuổi, bình tĩnh hỏi. Phải, sư tổ. Hàng Lộc khoanh tay đáp. Ừ, nếu có thể tới nơi này, Coi như là cơ duyên của ngươi, ta tự nhiên sẽ tận tâm chỉ điểm cho ngươi. Bất quá tại phượng cát này, ngươi chỉ có thể lưu lại trong ba ngày. Ba ngày sau, nhất định phải rời khỏi lầu cát cùng bạch phượng phong này. Trong lúc ở đây, có thể lệnh ngộ nhiều hay ít, toàn bộ do tạo hóa của ngươi. Đội tử này dùng ánh mắt trầm suốt sáng người dị thường, nhìn chầm chầm hàng lập, chầm rãi nói. Không biết vì sao, đội tử này mặc dù tu vi không cao. Nhưng Hàn Lập dưới ánh mắt chăm chú của nàng, bỗng nhiên có cảm giác toàn bộ thể xác và tinh thần bị đối phương nhìn thấu, trong lòng không khỏi cả tin, phải biết rằng, lấy thần thức cường đại hôm nay của Hàn Lập, có thể làm cho hắn xuất hiện loại cảm giác này, thật sự là rất quỷ dị. Rõ ràng đối phương đang thi triển thần thông dò xét tâm thần. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Lập ngoài mặt biểu hiện ra vẻ cung kính, nhưng trong lòng, vội âm thầm vận đại diện quyết công pháp, trong nháy mắt lưu chuyển quanh thân, vội vàng bảo vệ tâm thần. Ngay lúc Hàng Lập đang âm thầm cảnh giác và buồn bực, thì ánh mắt trong suốt của đời tử áo lăng quang mang chợt lóe, mặt hiện lên một tia ủ rũ, rồi hai mắt nhắm lại. Đem khẩu quyết công pháp, người đang tư luyện, trước tiên đọc một lần, sau đó tới một tầng khác tạm thời chờ một thời gian, không có ta phân phó, không nên đi lên, chờ ta tìm hiểu một chút rồi sẽ triệu người lên dạng dạ những chỗ tinh tế hoặc còn tối nghĩa. Bây giờ bắt đầu. Đứa tử này nhẹ giọng nói. Dạ đệ tử tu luyện huyền ban quyết do bộ sư thúc cấp. Hằng lập thần sắc không thay đổi trầm đải đọc thuộc lòng. Sau một chén trà công phu, Hằng lập rốt cuộc đọc thuộc lòng xong. Áo làm đệ tử khải gật đầu, khoác tay chặn lại ý bảo Hằng lập tạm thời đi xuống. Hằng lập sau khi thi lễ không nói một lời rời khỏi lầu hai. Áo làm đệ tử nhìn bóng lưng Hằng lập, giấu mày ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Một lát sau, đờ mì thành tú của nàng khải động đầy rồi vung tay lên hình thành một lồng cách âm màu lam hiện lên trên người. Sau đó, nàng bóc ra một truyền âm phù, thần thái thòng dông nói nhỏ vài câu, rồi đem đạo phù này ném ra ngoài khỏi quang tráo, rồi hóa thành một đạo hỏa quang, từ cửa sổ trực tiếp bay ra. Trong khoảnh khắc, không còn thấy bóng dáng. Trên sườn núi Lạc Vân Tông, nơi lầu các lần trước tu sĩ kết đăng kỳ tụ tập, bạch tu lão giả thần thái nhạ nhạ đứng ở ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tên quang trong mắt hắn trợn lé, Một đạo hỏa quang từ trên trời, trực tiếp hướng tới hắn, bắn nhanh tới. lão già không nói một tiếng, khoát tay. Một mảnh bạch hà từ trong lòng bàn tay hắn, bắn ra, đem theo đạo hồng quang, cuốn vào trong tay. Hóa thành một đoàn hung hung liệt hỏa. Trong hỏa quang truyền tới thanh âm của nữ tử Áo Lam. Hàng lập không sao, độ đông có vấn đề. <cười> có vấn đề, ta biết ngay, có điều không đúng. Lúc đầu đổ gia cùng bách xạo viện, nắm giữ đại quyền, lại cùng phó gia giao tình không càng Nếu thật sự là độ gia hậu dân, tự nhiên hắn phải bái nhập bách xạo viện. Như thế nào là chạy tới lạc Vân Tông? Bạch Tu lão giả lành giọng, lẩm bẩm, đét mặt lộ ra một tia hạng ý. Bật quá, thông minh linh tê thần thông của Tống Sương Mùi phát ra rất là lợi hại, trừ hai vị sư thuốc bà ta có thể ngăn trở nó ra, sợ rằng người khác không thể nào giấu giếm được chuyện gì. Bạch Tu lão giả từ hồ nghĩ tới cái gì, lộ vẻ hâm mộ, lẩm bẩm nói. Hơn hai tháng sau, tại núi non phía tây Vân Mộng sơn. Cũng chính là bách xạo viện tông môn Một sân cốc được đối đoan bao quanh tứ phí Mấy ngàn bách xạo viện đệ tử mặc quần áo sạch sở Tụ tập tại khoảng sân rộng giữa cốc Đều có vẻ vội vàng nghị luận Huyền náo không ngừng Lại có không ít người nhón chân nhìn trời Mặc lộ về thiếu kiên nhẫn Từ hồ đang lo lắng chờ đợi điều gì Chương 624 tam phái thi kiếm thượng Đã tới rồi Một tên đệ tử hưng phấn dị thường Lớn tiếng kêu lên Nhất thời tất cả thấp giai thu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa trên trời có khoang mang chất động. Tiếp theo, một đoàn quan điểm đủ màu sắc, từ xa phi đồn tới gần. Là cổ kiếm môn, bọn họ chính là sử dụng kiếm khí phi hành. Không biết là người nào nói ra, vừa nghe lời này, đám người càng thêm náo động. Rất nhiều người hướng về phía quan điểm này, chỉ chỉ trò trò ánh mắt biến đổi khác thường. Im lặng, thế này còn thể thống gì? Muốn cho hai phái khách chê cười bắt xã viện chúng ta sao? Giữa đám người phía trước, một lão già vóc người khôi ngô, sắc mặt trầm tướng, đột nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Tiếng quát này vang khắp toàn trường, các đệ tử nhất thời mỗi người đều ngầm miệng không nói gì. Cả khoảng sân rộng trầm nhai mắt an tỉnh lại. Lão giả khôi ngô thế cảnh này, lúc này mới hài lòng, thần sắc hòa hoảng trở lại. Mấy vị tu sĩ cách đàn kỳ khác nhìn cười, từ hồ đối với tình cảnh này không lại gì. Lúc này thì tu sĩ cổ kiếm môn đã bay tới phía trên khoảng sân rộng. Mặc dù không thể nói là toàn bộ đều ngự kiếm phi hành, nhưng số người không sử dụng kiếm khí trong đó chỉ có rất ít mà thôi. Không nghĩ tới, Phó Huỳnh đích thân dẫn chúng đệ tử ra đây ngênh đón ta. Khương Bộ thật sự cảm thấy ái ngại. Trong cổ kiếm môn chúng tu sĩ, một lão già thấp bé khoảng 50 đến 60 bay ở phía trước. Sau khi ha ha cười, thì hạ xuống đầu tiên. Bên cạnh người này còn có một gã thanh bào nho sinh. Cùng một vị bạch y thiếu phụ, hai người này đồng dạng miệng cười sóng vai hạ xuống, xem ra, đúng là một đôi vợ chồng. Lúc này các tu sĩ cấp thấp của cổ kiếm môn, tuổi còn khá trẻ, cũng đồng thời ngừ khí hạ xuống. Khương Vân Huynh thống lĩnh dân thủ tới đây, phó mộ tự nhiên phải đợi đại giá, hướng hồ, còn có đại danh định định bạch bích sòng kiếm khang lệ quan lâm. Lão dạo khôi ngô, thần sắc như thường nhìn ba người, chắp tay nói. Tốt! hai người chúng ta cũng không phải thổi phồng nhau làm gì, không sợ lộ bạn bối này giờ cười sao? Nhưng đám người lạc vân tông này hình như còn không có tới, bọn họ đối với thiết kiến đại hội có vẻ không có hứng thú, sẽ không phải do sau so mấy lần trước làm do bọn họ chuột già chứ? Tu sĩ họ khương từ hồ có chút không ưa lạc vân tông nên nhìn có chút hạ hơi nói. Lão già họ phó nghe lời này thì trên mặt lộ ra một tia cười khổ, bắt xạo viện bọn họ không như cổ kiếm môn nên hắn cũng không dám dễ dàng tiếp lời. Vạn nhất lọt vào trong tai Lạc Vân Tông cao tầng khẳng định sẽ đổi lên một phen phong ba. Vì vậy không chờ lão giả họ Phó nghĩ ra lời đối phó, thì lão già phía sau mặc bích lục trường bào, đột nhiên nhếch miệng nói chen vào. Khương Dao Hự không nên đóng lòng, lần này Lạc Vân Tông mang tới một nhóm người, nghe nói có Bạch Phượng Phong tống tiên tử, đây chính là đại mỹ nữ khiếm thấy trong bà phái chúng ta. Đáng tiếc, trước kia vị tống tiên tử này luôn luôn thân tàn bất lộ, rất ít người có thể nhìn thấy. Nhưng hôm nay xem ra, ta có thể thỏa tâm nguyện. Thạch huynh nói, chính là Bạch Phượng tiên tử ư. Nữ giờ này nghe đồn, mỹ diễm vô bì. Ta cũng nghe danh đã lâu. Nếu thật sự là mỹ nữ này mà người tới, thì chờ đợi trong chốc lát cũng không sao. Khương Vân lộ ra ánh mắt hứng thú, gật đầu nói. Đôi nam nữ tu sĩ cổ kiếm môn nọ nghe được lời ấy, đều lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Trong đó Thanh Bảo Nho Sinh lại góp lời. Ta nghe nói, bị Bạch Phượng tiên tử này thần mang thiên lên căng. Chưa đầy trăm năm đã dễ dàng cách đăng thành công, có thể nói là tu tiên giới thiên tài ngàn năm có một, thì kiếm đại hội lần này có thể nhìn thấy nữ nhân này thật là có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, cho dù đều là thân nữ nhi, nhưng ta đồng dạng đối với vị đại gia đình định, định tấm tiền tử cũng có chút tò mò. Hôm nay đều có thể nhìn thấy, tự nhiên là một mỹ sự. bà y thiếu phụ, mặc dù tư sắc bình thường, nhưng thành âm lại mượt mà mà êm tan, làm cho người ta nghe cực kỳ dễ nghe. Cái này... ai, Hình như người của Lạc Vân Tông tới rồi. Là giả họ phó, đang cười muốn nói gì, Thì chợt nhìn lên trên bầu trời, bật thốt lên. Vừa nghe lời này, mọi người chung quanh đồng thời ngẩn đầu lên nhìn, Chỉ thấy phía đông có một cửa đài hát điếm, dần dần tới gần. Đây là... Cổ kiếm môn họ Khương, thần sắc vừa động, Từ hồ biết đây là cái gì. Chờ lại gần hơn một chút, Những người khác rốt cuộc cũng thấy rõ. Đây đúng là một con quái điệu hình thế thật dị thường, với tốc độ kinh người hướng đời này bay tới trên lưng quái điệu này có bóng nhân ảnh trùng trùng từ hồ có bộ dáng đồng đạo tu sĩ gì <cười> trùng thành quang điệu này của lạc vân tông chỉ là tạp trùng quái điệu hơn nữa quái điệu này bất quá chỉ có thể biến hóa thân thể lớn nhỏ cũng chỉ là năm cấp yêu thú mà thôi tu sĩ này nhìn thấy đại điệu này chành chưa nói là giả họ phó cùng bắt xạo viện cách đang tu sĩ khác coi như không nghe thấy Bất quá ở đây, nhiều đệ tử trẻ tuổi hiện nhiên chưa bao giờ gặp qua linh thú lớn như vậy. Trong lúc nhất thời hít một hơi lượng khí, sau đó ồ lên. Mọi người trần to hai mắt, nhìn chầm chầm vào cự điểu, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tốc độ bay của cự điểu quả thật thật là kinh người, chỉ có vài cái độc cánh trong dây mắt đã hiện ra trước mặt mọi người. Hai cánh cử điểu gian ra, lộ ra thân hình khổng lồ trên không. Bóng của nó che khuất cả một khoảng sân rộng, đồng thời một cổ tình phong mạnh liệt thổi qua. Tạo thành một cơn cuồng phong, khiến cho đám thấp dài đệ tử trao đảo, đều lộ ra sắc mặt trắng bệnh. Dừng! Một nam tử ngồi trên cự điệu phát ra thanh âm, hai cánh cự điệu thu lại, dân người vẫn không nhốt nhích, lơ lửng giữa không trung. Lúc này từ trên lưng cự điểu đông đảo tu sĩ ngừ khí hạ xuống. Ờ, không phải là họa vân phong đoàn huynh đó chứ, lâu quá không gặp. lão giả họ phó liếc mắt một cái, nhìn thấy hồng sam lão giả cầm đầu, ánh mắt sáng ngời, vội vàng chào đón. Nào có, lần trước từ biệt, tại hạ luôn nhớ tới phó huynh. Hồng Sam lão giả miệng cười nói, đồng thời ánh mắt quét tới người khác phía sau lưng đối phương. Đoàn huynh muốn tìm sương chánh trưởng lão ư, không khéo là sương sư đệ có việc phải xuất ngoại, bất quá sau khi đại hội, sương sư đệ hẳn là có thể gấp trở về. Lão giả họ phó lơ đệnh nói, như vậy sao, cũng không có vấn đề gì, không thể hàng huyên ôn lại chuyện cũ, âu cũng là không có cơ duyên, vì này chính là vụ sư đệ. Không cần ta giới thiệu, chắc là tất cả mọi người đều biết, nhưng còn Tống Sư Mùi, chưa bị chắc đều là lần đầu tiên nhìn thấy, ta muốn giới thiệu mọi người một chút. Hồng Sam lão giả lộ ra một tia thất vọng, nhưng lập tức thần sắc như thường, đưa tay chỉ Tuyệt Sắc áo lam đứng tự bên cạnh, mỉm cười nói: "Bạch Phượng tiên tử đại danh, phó mẫu nghe như sấm bên tai, hôm nay rốt cuộc có thể nhìn thấy được phương dung, thật sự là danh bất hư truyền." Phó lão giả hai tròn mắt hiếp lại, liếc mắt nhìn đứa tự họ Tống. Sau khi trong mắt hiện lên vẻ kinh nhiễm, buộc miệng tán dương. Phó sư huynh quá khen, tiểu nữ sợ là đảm đương không nổi danh xưng tiên tử đó. Áo làm nữ từ trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng tươi cười, thành âm êm ái trả lời. Nữ tử này điềm tĩnh lại có phong tư động lòng người, làm cho một ít thấp gia nam tử xung quanh, trong tâm chấn động, lội ra vẻ vài phần si mê, mà các cao dài tu sĩ, mặc dù không lộ ra vẻ gì, nhưng trong ánh mắt cũng ít nhiều lộ ra tiền nóng bỏng. Lúc này Hồng Sam lão Dạo nhìn thấy đám người cổ kiếm môn, đồng dạng đi tới, lên tiếng chào. Khương Thu Sĩ có bộ dáng không nóng không lạnh, nhưng cũng miễn cưỡng trả lời một hai tiếng. Còn bạch y thiếu phụ kia thì đưa tay lừa kéo nữ tử họ Tống, vẻ cực kỳ nhiệt tình, nói chuyện không ngừng, phản phất như tỉ mùi. Mà áo lam đệ tử Thủy chung ôn nhã hào phóng đáp chuyện, vẻ ngoài nhã nhặn, cử động hữu lễ, làm cho người ta không thể chê trách chút nào. Sự tình tiếp theo thì đơn giản. Sau khi bác xã viện đón tiếp hai phái xong thì dẫn cổ kiếm môn và lạc vân tông nghỉ tại hai trạch viện lớn một ngày. Ngày mai chính thức khai mạc tỷ thí. Đêm nay vô sự nhưng sáng sớm ngày thứ hai trận tỷ thí kịch liệt giữa ba phái sẽ bắt đầu. Trận đấu sẽ chia thành ba tổ để tiến hành. Mỗi phái tuyển ra 10 tên đệ tử cùng với 20 tên đệ tử của hai phái khác tạo thành một tổ. Mỗi tổ thông qua 22 trận đấu để tuyển chọn ra 4 người đứng đầu. Sau đó 12 đệ tử đứng đầu bắt đầu rút thăm đấu pháp, chọn ra 10 người thắng cuộc cuối cùng. Nguyên nhân, vì số lượng đệ tử không nhiều, tự nhiên sẽ không cần tổ chức thi đấu tại các nơi khác nhau, mà theo thứ tự thi đấu tại cùng một sân cử hành. Trình tự trận đấu sẽ do thu sĩ dẫn đầu của ba phái rút thăm quyết định, cho nên không có gì để nói. Về phần trọng tài thì sẽ do thu sĩ của môn phái thứ ba không liên quan đến trận đấu đạm đương. Đấu trạng được bê quanh bởi làng Thủy quan tráo Một gã hắn tự đầu hói của Bách Sở Viện đứng trong vòng quan tráo, bất động thanh sắc chậm rãi tuyên bố, nói để nhất tổ Lạc Vân Tông, Hàn Lâm, đấu cổ kiếm môn Diêu Phong." Sau khi đại hắn vừa dứt lời, từ nhóm người Lạc Vân Tông và Cổ Kiếm môn đều có một gã đệ tử đi ra. Sau khi song phương đối thủ nhìn nhau, thì Bách Sở Viện đệ tử vậy xem bốn phía, nổi lên một trận tao động cùng thì thầm. "Ta không nhìn lầm chứ, một vị là tu sĩ luyện khí kỳ tận 11." Một vị khác là trúc cơ sơ kỳ Tù vi bọn họ cách biệt khá là lớn đó. Cổ kiếm môn đệ tử trên lưng đeo hai thanh trường đạn kiếm khí đồng dạng trên mặt lộ vẻ kinh ngạc sau khi quan sát đối thủ. Theo sau đó trên mặt chọc lộ vẻ kinh miệt thoáng qua. Luận tù vi mà nói việc đánh bại đối phương quả thật không cần tốn nhiều sức lực. Mà đối thủ của hắn một thanh niên mặc thanh sắc kinh y tướng mạo bình thường cũng chào mày từ hồ có chút bộ dáng chần chừ cùng hoang mang. Mà phía ngoài quan tráo Tu sĩ kết đăng kỳ ba phái, tự nhiên sẽ không cùng đám đệ tử này ngồi cùng một chỗ, mà tụ tập tại một khoảng sân trống, đang nhàm đàm với nhau. Anh nói với đoàn huynh, Lạc Vân Tông thực sự có ý định từ bỏ thi kiếm đại hội lần này sao? Dự thế nào mà ngay cả đệ tử luyện khí kỳ tuần thứ 11 như vậy, cũng có thể được tông phái thông qua chọn lựa? Không lẽ các ngươi tùy tiện mang đến cho đủ số sao? Cổ kiếm môn Khương Vân này, vừa nhìn thấy thanh niên đệ tử Lạc Vân Tông ra trần, không khỏi bật cười nói. Hừm... <cười> 11 tầng, không sai, ta nhớ rằng vì đệ tử này lúc nhập môn chỉ là luyện khí kỳ 10 tầng, nhưng tôi vì tình tiến nhanh như vậy, thật là khá. Hồng Sam lão giả nghe đối phương nói như vậy, nhưng lại bất động thanh sắc trả lời. Cái gì? Được thông qua chọn lựa khi 10 tầng? Đoàn huynh, có phải người đang nói giận chăng? Cổ kiến môn Khương Vân vừa nghe lời ấy, lộ ra về không tin. Lần này Hồng Sam lão giả lại cười nhưng không đáp lời khương vân thấy vậy tâm lý cũng có chút động tâm không hề nói gì bắt đầu chú ý tình hình trong sân trận đấu bắt đầu đại hán đầu hỏi rốt cuộc tại không trung trầm giọng tuyên bố thành niên vừa nghe lời này không chút do dự hai vai khẽ động nhất thời một đỏ một lam hai thành phi kiếm đồng thời từ trên lưng bắn nhành ra phiêu phù ở khoảng không trên đỉnh đầu đồng thời trong tay lục quang giáp động một cái lục sắc quang tráo hiện lên trên người sau đó hai tay bát quyết như gió chuẩn bị khu đồng phi kiếm tấn công địch nhìn bộ dáng hắn cực kỳ thuần thục nhưng khi vừa chuẩn bị xong thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện 50 tới 60 hỏa cầu đỏ rực mười hỏa cầu này mang theo hỏa lạn cực nóng khi thấy hung hãn đánh tới dự phòng kinh hãi sắc mặt trắng bệch bất quá hắn không hổ là tu sĩ trúc cơ kỳ kinh nghiệm đối địch cũng phong phú gặp nguy cấp vẫn nhanh trí không chút nghỉ ngợi, ngược biệt khu đồng pháp khí đồng thời bắn mình sang một bên đám hỏa cầu quét qua làm cho hắn một trận kinh hại toát mồ hôi lạnh. Bất quá, điều này cũng khiến hắn nổi cơn nổ hỏa. Hắn kình nổ nghiêng người, muốn nhảy lên xem thử mặt mũi đối phương, thì phía trên đầu chợt hiện ra một bàn chân lớn tối sầm, không lưu tình chút nào hùng hằng đạp xuống. Nhất thời bị cao đồ cổ kiếm môn này hai mắt tối sầm không còn biết gì. Chương 625 trăm hai Phái Thi Kiếm, Hà. Chính là đại hắn đầu bóng lượng đảm nhiệm trọng tài mặc cụ mang về cổ quái, liếc thanh niên một cái. Sau đó, mình lớn tiếng tuyên bố. Lạc Vân Tông, Hàng Lập, chiến thắng. Thần sắc Hàng Lập không đổi, hướng đại hán thi lễ. Rồi ung dung rời khỏi quan tráo. Sau đó, có hai gã đệ tự cổ kiếm môn xông tới trong sân. Đem gã đang bất tỉnh đi ra ngoài. Sau đó, tìm biện pháp cứu tỉnh. Lúc này, lão già thấp bé bên ngoài trần. Hai mắt trần tròn không thể tin, sắc mặt khó coi gì thường. Hắn mặc dù biết, Tên tiểu tử đối phương này có thể lấy tù vi thấp như vậy, tham gia đại hội, khẳng định có một ít cổ quái bên trong. Nhưng là tuyệt không nghĩ tới, đối phương lại dùng phù lục làm thủ đoạn công kích. mà đệ tử hắn kỳ vọng mới đối mặt một cái, đã bị đối phương đánh bại. Điều này làm cho hắn mới vừa rồi dịu cợt, hồng sam lão giả, thật sự là mất thể diện. Trong lúc nhất thời, thần sắc trên khuôn mặt dị động xấu hổ, buồn đầy buồn bực, nhưng cũng không thể nói cái gì. <cười> đoạn huynh! Vì đệ tử này của các ngươi thật là có chút ý tứ đó, vừa ra tay chính là hơn 10 linh thạch phù, mặc dù có chút mưu lợi, nhưng có thể đồng thời kích phát nhiều hỏa đàn phù như vậy, thủ pháp như vậy thật là khó, đệ tử bình thường rất khó thực hiện. Lão giả họ phó sau khi xem hàng lập tỷ thí trong quan tráo thì cười lớn nói, không có gì, vì đệ tử này của chúng ta thân là một gã chế phù sư, sử dụng phù công kích thật ra rất là bình thường, đương nhiên hắn có thể một lần bỏ ra nhiều phù như vậy, đoạn mổ cũng có chút ngoài ý muốn. hồng sam lão già thấy vẻ mặt kinh ngạc của cổ kiếm môn khương vân, trong lòng tự nhiên thoải mái, nhưng miệng vẫn hơi hợp nói: <cười> bực quá, chỉ là phù nhiều hơn một chút mà thôi. bây giờ những người khác đều biết thủ đoạn này rồi, trận đấu sau khẳng định bị đệ tử này không qua được. khương vân hầm hực nói thầm hai câu: à đúng không? hồng sam lão già cười hắc hắc, sau đó không nói gì. bực quá. Thật phát vị đệ tử này của Quý Tông, giống như là khinh thân thuật của thế tục. nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy mà đánh điêu xư điệt ứng phó không kịp. Thành bào Nho Sinh nhìn hàng Lộc quay trở lại nhóm Lạc Vân Tông, không chút để ý vật đầu nói. Bạn Đạo hữu cũng nhìn ra, vốn trước kia vị đệ tử bổn tông này là một gã tán tu, một thân sở học hỗn tạp, làm cho mọi người chê cười. Hồng Sam lão giả lộ ra vẻ ngoài yên muốn nói, "Không có gì, trước kia ta đối với Vũ Kỳ thế tục Cũng từng có chút hứng thú, có nghiên cứu qua vài điểm, loại vũ khí cơ bản thuộc, mặc dù đối với tu sĩ cao cấp không có tác dụng, nhưng đối với đệ tử luyện khí kỳ có thể vận dụng xảo diệu mà nói, thì có thể tăng thêm 3 phần thực lực. Huấn hô thuộc pháp bị đệ tử Quý tông này thuần thục như vậy, bộ giảng hình Như đã trải qua không ít kinh nghiệm thực chiến, đệ tử bọn môn bị thua cũng không an ủi gì. Giả sinh mỉm cười nói, ngay lúc cao nhân bà phái này đang đền thần nhàn nhã nói chuyện, trọng tài giữa sơn. Đã đổi thành lão già áo xám lạc vân tông, hắn mặt mày không thay đổi nói. Trận thứ hai, bách xảo viện, nguyện thiên tứ, đấu cổ kiếm môn, chù hút. Lời vừa ra khỏi miệng, hai gã thanh niên phân biệt từ bách xảo viện và cổ kiếm môn liền bước ra. Sau khi ôn quyền thi lễ, ngay lúc lão già hô bắt đầu một tiếng, đều tự động bắt quyết, thả ra pháp khí đấu nhau. Tu sĩ kết đàn ba phái, lập tức đem trận đấu vừa rồi ra phía sau, tập trung tinh thần chú ý trận tỷ thế này không biết có phải là do chịu ảnh hưởng của trận chiến hàng lập lúc nãy hay không, hai gã đệ tử này đánh rất dẻo giật, làm cho người xem ngoài trận có chút bực mình, cuối cùng kiếm tu đệ tử Cổ Kiếm môn vượt kỳ cao hơn một bậc, sử dụng kiếm khí kết phá phòng bảo hộ của đối phương, chiến thắng trở về. Sau đó, đến phiên Lạc Vân tông cùng Bắc Sở viện thị thí, cứ như vậy, vòng thị thí thứ nhất phải qua hai ngày mới xong. Trong đó, thực lực kiếm tu của Cổ Kiếm môn thật đúng là không phải thổi phồng, ngoại trừ hàng lập dẫn đề từ khác của hai phái, đừng phải cổ kiếm môn, rõ đàn ở vào thế hà phong đều bị thua. Loại tình hình này xuất hiện, cuối cùng làm cho tu sĩ họ khương nọ mặt mày hứng hỡi lần nữa, cảm giác buồn bực trôi đi. Cụng may, bởi vì tu sĩ kết đăng bắt sở viện cùng hồng sam lão giả lạc vân tông đối với chuyện này sớm đã đoán trước, bởi vậy mặc dù cảm giác được mặt mũi không được tốt lắm, nhưng cuối cùng cũng không bị hiện ra, bộ dáng ra vẻ không để ý, nhìn khí độ mà xem. Từ hồ hơn xa lão già thấp bé, trận đấu vòng 2, đối thủ của Hàn Lập là một vị nữ tu sĩ luyện khí kỳ, mặt đầy anh khí. Nữ tử này đã thấy trận đấu lúc trước của Hàn lộc nên sau khi vừa động thủ, liền trước hết thả ra phi hành pháp khí bay lên giữa không trung. Nàng nghĩ như vậy sẽ có thể tiến lùi, tránh né phụ lục công kích của Hàn Lập, hướng hộ thân pháp Hàn Lập cực nhanh, nàng cũng có chút kiêng kỳ Hàn Lập chứng kiến loại tình huống này, thở nhẹ một hơi. Một lần nữa không nói không rằng, lại đem hỏa đàn phù ném ra. Kết quả, nữ tử này đắc ý, định nhẹ nhàng né tránh những hỏa cầu, thì Hàng Lập hai tay bắt pháp quyết, hồng quang tại đám hỏa cầu bay lên, chợt lóe hóa thành hơn 10 con chim lửa lớn nhỏ cỡ nắm tay, bay múa xoay quanh. Nữ tử bắt xạo viện vừa thích cảnh này, liền cả kinh, muốn khu động pháp khí hộ thân, nhưng các bạn Hàng Lập không cho cơ hội, trên mặt biểu hiện như niềm khẩu quyết, nhưng là thần niệm vừa động, nhất thời hỏa nữ bay mú đến chung quanh nữ tử từ bốn phương tam hướng đánh thẳng tới. Mặc dù vì nữ đệ tử này vừa bàn sử dụng phù lục phóng xuất đa một vòng bảo hộ thủy thuộc tính, nhưng dưới công kích mạnh liệt như vậy, sau một chút công phu, vòng bảo hộ liền vỡ vụn, bất đắc dĩ nửa tử này chỉ có thể nhận thua. Sau cuộc chiến này, đệ tử hai phái khác vốn tưởng Hàng lộc không có vụ kỹ, chỉ dựa vào phù lục để thắng, rốt cuộc cũng có chút đồng dung. Chẳng qua trong đó có một ít tu sĩ trúc cơ kỳ có pháp khí mạnh, đối với thể hiện bộc phát vừa rồi của hạng lộc rõ ràng tôi ý khinh thường. Kết quả là, năm ngày sau, lúc hoàng hôn, giữa vân mộng sơn, một sơn cốc vô danh từ vào trong núi. Chùa hẻo lánh này nhiều năm bị sương mù ẩm ướt bao phủ, nhìn tay không thấy ngón, cực kỳ âm u. Mà ở trong sương mù này, bò cạp độc, rắn độc, cùng trùng độc chiếm cứ trong đó nhiều không đếm xuể. Hơn nữa bởi vì sơn cốc này thật sự không lớn, cho nên cho dù ngẫu nhiên có tu sĩ từ trên cốc bay qua, cũng không để ý, lại càng không có người bay xuống xem xét. Nhưng tại ngày này, sương mù trong cốc so với lúc xưa càng thêm dày đặc, nhưng tại chỗ sâu trong sơn cốc, một dao động như hỗn đồn phóng ra, nhưng trên thực tế, chỗ loạn thạch có huyền cơ khác. Đột nhiên có bạch quang chớp động, tiếp theo không biết khi nào liền xuất hiện hai bóng người. Hai người này, một vị mặc áo bào xám cho diện mục dữ tợn, một người khác thì mặc thanh bào, tướng mạo nho nhã. Đây không phải là Cổ Kiếm Môn Bạch huynh cùng Lạc Vân Tông Vũ đạo hữu sao? Giờ thế nào? Thì kiếm đại hội đã chấm dứt rồi sao? Bốn phí rõ ràng không có một bóng người, nhưng lại tự nhiên truyền tới tiếng Nam tự ế oải nghe có chút khàn khàn. Thì ra hôm nay là việc huynh canh gác. Đại hội đích sát đã chấm dứt hai người chúng ta trước đến xem qua thánh địa mình thành linh thủy chuẩn bị như thế nào. Nếu đã chuẩn bị thỏa đáng, liền cho mười tên đệ tử nọ trực tiếp truyền tống tại đây. Sợ có gì không ổn, xảy ra ngoài ý muốn. Tu sĩ cổ kiếm môn họ bạch nọ, không chút gì sát cười nói. Về phần lão giả áo sáng kế bên nọ, mặt vẫn không chức thay đổi, không nói lời nào. Có thể ra cái gì ngoài ý muốn, đời đây đều là tu sĩ kết đăng kỳ dơ nhau, do ba người ngày đêm thủ hồi tại nơi này, hơn nữa tới lúc đó các người mấy người đồng loạt tới đây, còn sợ một đám tu sĩ cấp thấp xảy ra chuyện gì sao? Nam tự truyền ra tiếng như xé gió, bộ dáng không cho là đúng. Sự tình lên nhãn chi thụ trọng đài, cẩn thận vẫn tốt hơn. Càng hướng chi, Bình Thành Linh Thụy tích nhập thuận dịch, phải tới bước cuối cùng mới tiến hành, mà một khi điều phối hoàn thành, sẽ lập tức tiến hành tẩy mắt, nếu không, linh hiệu sẽ giảm đi. bằng không, ta cần gì mang 10 tên đệ tử tới đây? tu sĩ họ bạch khẽ lắc đầu nói. Được, Bình Thành Linh Thụy đã điều chế xong. Tới lúc đó, để cho bọn họ tẩy trừ hết hai mắt, lập tức rời đi. Cầm chế trong này rất mạnh, bọn họ thông qua truyền tống tới đây, sẽ không biết nơi này là nơi nào. Sau khi nam tử nọ cười hắc hắc, phi thường tự tin nói, như vậy là tốt nhất, vụ sư huynh trước tiên tạm thời lưu lại, ta đi thông trì cho các đạo hữu khác, để cho đám đệ tử truyền tống tới nơi đây. Tù sĩ họ bạch khẽ gợt đầu nói, đúng rồi, lần này người thắng thế kiếm đại hội, lại là cổ kiếm môn sao? Nam tử đột nhiên nhớ tới cái gì, liền mở miệng truy hỏi, quán quân đại hội lần này là sư điệt mạnh địch của cổ kiếm môn chúng ta, chỉ sợ làm việc huynh có chút thất vọng. Thanh bảo nhò xuyên, cười nhẹ nói, <cười> kiếm tu tại trúc cơ kỳ các ngươi so với tu sĩ bình thường chúng ta mạnh hơn một chút, cái này chẳng có gì lạ, nhưng là sau khi đến cách đăng kỳ, ai mạnh ai yếu mới thật khó nói, có cơ hội nói với tam sư huynh người một tiếng, việc bổ rất muốn tái luận bàn một chút. Thanh âm nam tử lộ ra một chút không phục, nhò xuyên họ bạch nghe lời này im lặng một chút, nhưng lập tức khẽ cười một tiếng nói. Xem ra năm đó, biệt huynh thui trên tay Tam Sư Huynh vẫn canh cánh trong lòng, bật quá chỉ sợ làm đạo hữu thất vọng. Hôm nay Tam Sư Huynh đang muốn đánh sơ vào cảnh giới kết đang hậu kỳ, vừa mới bế quan Chương 626 Tam Phái Cấm Địa Tu sĩ cổ kiếm môn họ bạch, cũng không nói nhiều lời khoát tay. Một đạo bạch quang đánh tới xung quanh một khối đá, nhìn như bình thường, nhất thời quang mang trong đống loạn thạch chớp động. Một mảnh bạch quang hiền lên. Sau đó, người này biến mất vô ảnh vô tung. Đống loạn thạch này đúng là truyền tống trần Pháp, được che giấu xảo diệu Mà lão già áo xám thấy đối phương rời đi, thì tự mình tìm xung quanh một viên đá khoanh chân ngồi xuống. Tại chỗ khác của truyền tống trần, trong một gian thạch thất diện tích không lớn ở Bắc Xảo Viện, thân ảnh nhào sinh trong bạch quan hiện ra. Xung quanh là lão giả họ phó, cùng vài tên tu sĩ cao cấp ba phái đang chờ. Thế nào, sư đệ, bên kia chuẩn bị tốt chứ? Tu sĩ họ Khương vừa thấy thân hình nho sinh hiện lên, liền hỏi ngay. Sự huynh yên tâm, hết thải tại thánh địa đều thỏa đáng, bây giờ có thể bắt đầu truyền tống rồi. nho xin cười trả lời. tốt phiền tói đoàn huynh đem mười mấy tên hầu bối kia mang vào đi. Dựa theo ước định, bà phải chúng ta bội phái một gã tu sĩ kết đàn đi theo. Bên chúng ta, do uông trưởng lão đi theo, Lạc Vân Tông cũng đã có vụ phong chủ. Khương huynh, bên các người là ai, cùng nhau vào đi. lão giả họ phó hài lòng gật đầu một cái nói Hồng Sam lão giả nghe vậy, không nói hai lời, đẩy cửa đi ra. Hả, chỗ thánh địa có cái gì tốt, cũng không phải chưa từng đi qua, vậy thì cho bạch sư đệ đi một chuyến. Lão giả họ khương tùy tiện trả lời. Cũng được, nhớ lại mặc dù bạch đạo hữu chưa từng đến chồng coi qua, nhưng lúc trước cũng là một trong mười tên đệ tử thi kiếm đại hội, hôm nay cũng xem như thăm lại chốn xưa. Lão giả họ phó cười nói, thanh bào nhò sinh thần sắc bình thản ngược đầu đáp ứng, không nói gì thêm. Nhưng bạch y thiếu phụ lại đi tới bên cạnh nho sinh, cười quyến rũ, cùng hắn sóng vai, bộ dáng cực kỳ ân ái. Lúc này có tiếng bước dân truyền tới ngoài thạch thất. Hồng sam lão giả thần sắc bình tĩnh tiều xa tiến vào, đi theo phía sau là mười tên đệ tử ba phái. Lúc này đây, mặc dù Lạc Vân Tông không chiếm được giải quán quân, nhưng trong số mười tên đệ tử tiến vào lại có tới bốn người đứng đầu ba phái. Điều này làm cho lão giả hòa đoàn vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút tự đắc nghĩ tới đây ánh mắt hắn không khỏi hướng tới bố người đệ tử bổn môn, nhìn lại đệ tử hảo mồ của thiên tuỳ phong, một gã sắc mặt lạnh lùng của hỏa vần phong gọi là tôn hỏa. về phần hai người khác chính là hàng lập cùng đổ đông. hàng lập thì không nói nhưng vừa thấy đổ đông thần sắc vị phong chủ hỏa vần phong dù không đổi nhưng trong lòng không khỏi hơi lạnh một tiếng một tia châm chọc trong lòng hiện lên. về phần đệ tử lần này lấy được chức quán quân là một gã thanh niên áo đen có ánh mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, Thành niên này chính là đệ tử cổ kiếm môn có được cựu linh kiếm thế tên là mạch địch, cựu linh kiếm thế được xưng là một trong tam đại kiếm tu linh thể trong tu tiên giới, điểm này không phải truyền đùa. người này bằng vào một thanh kiếm khí đỉnh cấp, không có đối thủ nào dưới sự tung hoành của phi kiếm cầm cự được nhất thời nửa khắc. cuối cùng với ưu thế hoàn toàn tuyệt đối lấy được danh hiệu đệ nhất. nghĩ tới đây hồng sam lão già có chút đố kỵ cổ kiếm môn thật là vận tốt hàng lập lạnh lùng nhìn đám cao nhân kết đăng trong lòng không mừng không lo sau 3 vòng toàn thắng hắn cố ý bại bởi một gà bác sạo viện tù viện cởi chút cơ kỳ sau đó cùng năm tên khác cũng thua đối thủ tham gia tiến hành tranh đoạt vị trí thứ bảy tới thứ 10 cuối cùng hắn làm ra một bộ dạng phù lụn sử dụng hầu như không còn miền cường mới có thể vượt qua kỳ kiểm tra lấy được vị trí thứ 9 về phần vị độ đông kia không biết có phải có ý định giống hắn hay không cũng bị thua ở trận thứ tư Sau đó lại cố ý thu hắn Xếp hàng chó Điều này làm cho Hàng Lập không biết phải nói gì Đệ tử Lạc Vân Tông Bài danh cao nhất Chính là vị thanh niên gọi là Tôn Hỏa kia Tù vị có chút không tệ Hiện nhiên chiếm được vị trí thứ ba Nhưng lấy ánh mắt Hàng Lập Xem ra người này ngoài trừ thanh niên áo đen Để nhất danh ra Nếu pháp khí cùng công pháp của hắn tương hợp Cho dù là muốn đánh bại tên đệ tử Bách sạo Viện Đứng thứ hai kia Thì hoàn toàn không thành vấn đề Khi đại hội chấm dứt Mỗi tên trong 10 tên đệ tử cũng được phát một kiện định cấp pháp khí, mà thanh niên áo đen tên mạch định kia thì được nhiều hơn một cái hộp ngọc, bên trong chứa một quả đình lên đan. Khi hàng lập thấy hộp ngọc, trong lòng không cần nghĩ ngợi đã có quyết định. Nếu chuyến này thuận lợi, có thể có được lên căng của linh nhãn chi thù cùng phương thuốc thì không nói. Nếu là không được, hắn không ngại mượn đồ vật trong tay vì cổ kiếm môn này dùng một lát. Dù sao khi ngừng kết Nguyên Anh, có định lên đan sẽ dễ dàng hơn không ít. Trong lúc hàng Lập tự đánh giá, là do họ phó bắt đầu cho bọn đệ tử truyền tống đi. Tu sĩ bà phái mấy năm nay đều biết sẽ đi đâu, nên vẻ mặt mọi người đều vui mừng. Tại trong bạch quan chấp đồng tu sĩ họ bạch cùng một vị tu sĩ trung niên bách xã viện, sắc mặt hồng nhuận truyền tống trước. Tiếp theo, chúng đệ tử các phái cũng đồng dạng truyền đi. Sau khi đám người hàng Lập bị một trận bán đầu hoa mắt, liền hiện ra giữa một đám đống đá hoàng vu, sương bù dày đặc, không khí ẩm ướt hai trọng mắt hạng lập hiếp lại, thần thức theo bản năng muốn thả ra dò xét nơi đây. Nhưng thần điểm vừa mới vườn ra hơn 10 trường, liền bị cơm chế nào đó ngăn cạn trở lại. Trong lòng hắn liền rùng mình, biết nơi đây đã bố trí một pháp trận lợi hại phi thường, tốt nhất là bí mật hoàn thành mục đích cho tốt. lão dò áo xám thấy tất cả bọn họ đều đã truyền tống tại đây, không chút vội vàng đứng dậy khoát tay, đánh ra một đạo pháp quyết màu vàng, bay tiến vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Sương mù bốn phía dày đặt quay cuồng, Sau đó che trước mặt bọn họ Lát sau, sương mù đột nhiên tan hết Cách đó không xa Lộ ra một thạch bích đầy rêu Chừng chưa từng có người tới đây Các người nghe kỹ đây Bởi vì linh thủy luyện chế xong Phải lập tức dùng để tẩy mắt Cho nên các người mới có cờ duyên tiến vào cấm địa ba phái này Nếu không bình thường Cho dù là ta cũng không được tới nơi đây Sau khi các người tiến vào Chỉ có thể ở bên trong một ngày một đêm Ngày thứ hai Nhất định phải lập tức rời đi Mà cấm chế bên trong rất mạnh Quyết không nên xông loạn trong đó Nếu không thì tự gánh lấy hậu quả Nhà sinh họ bạc từ hồ phi thường quen thuộc Hết thảy bên trong Không đợi hai người khác nói cái gì Đã lên tiếng cảnh báo trước Mấy đệ tử cấp thấp này Tự nhiên trong miệng mỗi người cùng đáp ứng Mà lúc này từ hướng của thạch bích màu xanh Truyền đới thanh âm xe gió của nam tử lúc nãy Tốt Có cái gì chờ tiến vào hãy nói sau ta cũng đền đem đại trận tạo ra một thông đạo. Nam tử họ viện vừa nói xong, mặt nước trên thạch bích chớp lên một trận mơ hồ, sau đó là sáu mũi nhọn bắn ra bốn phía, làm cho mọi người không thể nhìn thẳng. Một lát sau, khi mọi người phục hồi, liền lại nhìn về phía trước, mới ngạc nhiên phát hiện. Thạch bích màu xanh bỗng nhiên biến mất, thay thế nó là một cánh cửa đá thật lớn đang đóng chặt. Chủ bằng trên cửa đá dài đặc, linh quang đủ màu sắc, lại không ngừng chớp động. Cũng không biết trên mặt bố trí một câm chế uy lực cỡ nào. Tại bên ngoài cửa đá lại có nhiều tầng vách, đèn cánh cửa bao lại, căn bản không cách nào dễ dàng tiếp xúc cửa đá. những lúc này, tại trên cao, khoảng 10 trường ở phía trước cửa, một gã tu sĩ áo vàng đang đứng chắp tay sau lưng. Tu sĩ này phản phất khoảng 40, hai đôi lông mày đen có chút dần thẳng, sắc khí trên mặt cực kỳ kinh người, làm cho người bình thường vừa nhìn liền cảm thấy kinh hãi, không dám mảy mày đối mặt. <cười> Quỷ sát quyết của việc sư huynh Từ hồi tiến triển không ít Xem ra, sư huynh tại xung quanh thánh thủ tu luyện Tù vị quả thật tiến triển cực nhanh tu sĩ trùng niên bách xảo viện Vừa thấy bộ dạng tu sĩ áo vàng Sắc khí tận trời Trên mặt lúc này lộ ra vài phần hấp mộ Thốt nên lời Thành âm hắn không lớn Nhưng tu sĩ họ Việt lại nghe được rõ ràng tu sĩ áo vàng lúc này Một mắt trần trắng không chút khách khí nói Nếu <cười> người nguyện ý thủ về cấm địa Năm, 60 năm. Tự nhiên cũng có thể tiến vào khổ tu Chỉ sợ tới lúc đó sư đệ không chịu được Tù sĩ trùng niên bắt tạo viện nghe vậy Mặt lúc này lộ ra vẻ ngượng ngùng Sư đệ chỉ thuận miệng nói một chút thôi mà Việc huynh cùng Ngô Điền Hai vị sư huynh trấn thủ nơi đây Hiện nhiên cực kỳ khổ cực rồi Bữa rồi ta chỉ Tốt, không cần nhiều lời Cấm địa này là mấy vị sư thúc nguyên anh kỳ ba phái Cùng làm thiết lập nên Ta cũng chỉ có thể mở ra cấm chế một chút thời gian Các người, hãy tận dụng thời gian này cho tốt. Tu sĩ áo vàng nói xong lời này, bàn tay lúc này vừa lộn, trên tay xuất hiện một cái lệnh bài màu vàng. Mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, trong miệng lầm bẩm. Một tia màu vàng trên lệnh bài được nhiên phóng ra. Tiếp theo, một mảnh khói vàng từ trong đó cuồng tới, bay khắp nơi. Nhất thời bức vách biến mất, lộ ra một thông đạo lớn nhỏ khoảng vài trường. Tất cả, hãy đi vào đi, nhanh lên một chút. Nhà sinh vừa thấy cảnh này, không cần suy nghĩ mở miệng thúc dục. Sau đó hóa thành một đạo bạch hồng dẫn đầu bay vào. lão già áo xám cùng tu sĩ trung niên bắt xạo viện, trong miệng cùng phân phóng một tiếng, cùng nhau bắn nhanh vào. đám người hàng lập thấy vậy, càng không dám chậm trễ, đều ngừ khí đi theo.